một trăm mười hai thiên đạo trung hoặc ân hảo ấm áp cảm giác kỳ quái nàng không phải hẳn là ngã trên mặt đất sao làm sao có thể có như vậy cảm giác khó khăn trành mở mắt nhìn đến nam nhân tinh mỹ tuyệt luân cảm a mặc quý mặc nôn mặt không biểu cảm nhìn chăm chú tiên phương nghe được thời khinh khinh thanh âm túi lâu đến kia trong mắt bừng tỉnh tránh mấy vạn phục điện quang luắt biến mất không thấy còn lại đến chỉ có ấm áp lưu hòa nhẹ nhàng không biết vì sao giờ khác này thời khinh khinh có một loại muốn khóc cảm giác giọng n u i thoáng dày đặc a mặc ngươi đã trở lại quý mặc nôn dạ ôm lấy thời khinh khinh mở ra phòng xe ngươi hảo hảo nghỉ ngơi kế tiếp giao cho ta thời khinh khinh theo bản năng giữ chặt tay hắn ánh mắt nhìn về phía cùng yến thần đứng chung một chỗ yến dương quý mặc nôn không hiểu theo ánh mắt của nàng xem qua đi thời khinh khinh dư quang trung chú ý tới hắn động tác vẻ mặt một chút trong đầu tránh qua một đoạn văn tự mới gặp liếc mắt một cái v à t nam chưa bao giờ từng có cùng xuất hiện nhân đúng là ở giờ khắp này dâng lên đồng dạng ý tưởng chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua phút chốc vung ra quý mặc n ô n thủ chú ý tới hắn nhìn qua thời khinh khinh ánh mắt né tránh n à y văn tự làm i ê u tả nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt quý mặc n ô n nghĩ hoặc như thế nào thời khinh khinh lắc đầu các ngươi tra xét kết quả thế nào quý mặc n ô n nói đơn giản nói phía dưới có rất nhiều nhị giai tam giai tăng thi xử lý xong rồi tài có thể đi vào phòng nghiên cứu thời khinh khinh dạ quý mặc nôn nắm nàng cảm hôn ở nàng ngạch gian ta sẽ nhường hắn trả giá đại giới ở xuất gia thần lăng đại hạ phía trước hắn còn có chút bất an cấp tốc kêu diêm hy cùng xa nam cùng nhau rời đi xuất gia nháy mắt liền nhìn đến nàng trong miệng còn có trên người huyết kia một khắc quý mặc nôn vô cùng phẫn nộ lòng bàn tay lôi triệu hiến thần đợi nhân đánh tới thuấn di đến thời khinh khinh bên người ôm lấy nàng ở cảm nhận được trên người nàng độ ấm khi cái loại này tưởng muốn hủy diệt hết t h ể ý tưởng tài chậm rãi phai nhạt xuống dưới thời khinh khinh tâm tình phức tạp nhanh nàng không biết nên nói cái gì trước mặt nam nhân lập tức sẽ nhìn thấy hắn quan xứng cv kia vô hình chung nhường hai người hỗ sinh hảo cảm lực hấp dẫn khẳng định sẽ phi thường mãnh liệt đi thời khinh khinh cắn môi nói không cần vì ta làm này đó nàng lòng có chút đau lại cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu hiện tại nàng ước chừng còn chưa có yêu thượng quý mặc nôn đi cho nên đau lòng cái gì khẳng định là sai thấy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi xoay người sắc mặt lanh trầm rời đi quý mặc nôn rời đi sau thời khinh khinh trong lòng phát khổ nỉ non hắn tức giận bế nhắm mắt tận lực xem nhẹ này đó vì sao muốn sinh khí đâu nàng bất quá là cái nữ phụ sớm hay muộn muốn vật hy sinh không có đáng giá hay không thủ che ánh mắt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống giờ k h ắ c này đại khái không có người có thể lý giải được thời khinh khinh tâm tình ngay từ đầu thời khinh khinh nhiệt tình mười phần hiện tại mới phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé nguyên lai nàng nỗ lực đấu tranh hết thảy đều chống không lại nhân ra một cái quan h o à n cho dù nàng kia sinh mệnh đi cùng nhân đấu tranh cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại này chính là nàng bi ai cũng là nàng trước nhân sinh thời khinh khinh t ứ c hải nhanh chóng khô kiệt sinh mệnh hơi thở dần dần giảm xuống minh minh c h u n g có cái thanh âm đang nói vung tha cho đi tranh bất quá ngươi làm sao có thể tranh thiên nói tuyển đến thiên mệnh c h i nữ cho dù thiên mệnh con lọt m ắ t xanh cho ngươi cũng bất quá là ngắn ngủi chờ hắn đụng tới trước nhân tất nhiên hội đem ngươi vứt bỏ ở một bên cùng với cho đến lúc này bị vứt bỏ kết cục thê thảm không bằng hiện tại liền vung tha cho ít nhất còn có thể lưu cái toàn thi nam chủ cũng sẽ xem ở ngươi trên mặt mũi đối xử tử tế ngươi hải t ử học b i l ợ vệ l ì y đòi ổ